các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net, Tũng, huyện Lục Nam, Bắc Giang. Ngày 16 tháng 4 năm 2011, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuyên. Từ những bằng chứng thuyết phục, dấu vết quan trọng để lại hiện trường, Tuyên đã thành khẩn khai nhận, hắn chính là thủ phạm giết chết ông Nguyễn B. Tuyên khai nhận. Khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2011, ông B bắt taxi đưa Tuyên về nhà mình. Khi về tới nhà ông B, Tuyên xuống bếp nấu cơm, thấy dưới gầm chạn có một con dao phay, Tuyên nảy sinh ý định giết ông B để cướp tài sản. Trong lúc uống rượu, ăn cơm tối, ông B có tâm sự với Tuyên về số tiền 3 tỷ đồng mà ông nhận được do bồi thường giải phóng mặt bằng. càng khiến Tuyên quyết tâm giết ông cướp tài sản. Khi được ông B nhờ xuống bếp lấy thêm rượu, Tuyên đã thủ con dao phay trong người. Lợi dụng lúc ông B đang ngồi quay lưng lại, Tuyên bất ngờ bung dao chém mạnh một nhát vào cổ, làm ông B ngã gục xuống nền nhà và tiếp tục ra tay như cơ quan điều tra ghi nhận. Sau đó, Y Tháo lấy hai chiếc nhẫn, lắp dây chuyền bạc của ông B đeo trên người cùng chiếc điện thoại di động. và lục v í lấy tiền. Sau một hồi lục soát trong nhà vẫn không thấy tài sản nào đáng giá, tuyên bỏ trốn. Ngày 21 tháng 6, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với Đàm Văn Tuyên về tội giết người cướp tài sản. Bí ẩn nhóm sát thủ bịt mặt. Từ đầu năm 2008 đến đầu năm 2010, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ giết người. điều đáng nói các vụ án này đều có cùng một đặc điểm hung thủ đều bịt mặt sử dụng xe máy đi thành nhóm từ 4 đến 5 người phương thức gây án rất nhanh phát hiện áp sát đối tượng và bắn luôn biết nhưng không thể bắt trước tình hình trên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45 công an hải phòng trong đó chủ lực là đội 9 đã vào cuộc bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội chín đã xác định được nhóm đối tượng gây ra các vụ án trên, cầm đầu là Mai Đức Vượng, tức t ổ Tích, sinh năm 1981 ở Ngô Quyền, Hải Phòng, một tay giang hồ có tiếng. Theo tài liệu điều tra, vào đầu năm 2008, để phục vụ cho các hoạt động của hệ thống cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, cho vay cầm đồ, đòi nợ thuê, kinh doanh karaoke, t ổ Tích Thu thập dưới chứng trên 20 đàn em đều có tuổi đời rất trẻ với tiêu chí là lì lợm, máu lạnh và có thâm niên đi hoa. Địa bàn hoạt động của băng nhóm này rất rộng, cả ở Hải Phòng và các tỉnh phía Nam. t ổ tích vốn được coi là trẻ con trong giới giang hồ Hải Phòng bởi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng lại khiến nhiều tay anh chị ngán bởi rất bạo tay, chi tiền sắm vũ khí. Y huấn luyện chỉ đạo đán đạo. đám đàn em bất kể mâu thuẫn lớn hay nhỏ đều giải quyết bằng súng cho nhanh gọn. Ngay cả với các đàn anh trong giới làm ăn, nếu xảy ra tranh giành lãnh địa hoặc có bất cứ va chạm gì, t ổ t í c h đều không kiêng nể, sẵn sàng chơi lại để lấy số má. t ổ t í c h từng tuyên bố không giàn xếp trước, bắn rồi hãng nói chuyện. Mặc dù xác định rõ nhóm sát thủ b ị t mặt dưới sự điều hành của t ổ t í c h gây ra hàng loạt vụ trọng án trên địa bàn, nhưng các điều tra viên dường như bế tắc vì chứng cứ chưa đủ để khởi tố ra lệnh bắt. Vì vậy tổ tích cùng đám đàn em vẫn nhẫn nhơ gây án. c h ú n g tá Nguyễn Sinh Viên, đội trưởng đội 9 kể lại: Việc phá án vô cùng khó khăn. Các hung thủ khi gây án bịt mặt nên rất khó nhận diện. Trong khi chúng phát hiện đối tượng cần thanh toán là bắn rồi tẩu thoát rất nhanh. chưa kể chúng còn có tổ chức cất giấu và tiêu hủy vũ khí ngay sau khi gây án. còn có vụ án xác định rõ hung thủ ra lệnh bắt thì chúng đã bóng chim t ă m cá. đơn cử như vụ luân lý và Vinh Sinh đàn em của t ổ Tích bắn người ở số 34 ngõ Chè Hương Lạch Chay Ngô Quyền Hải Phòng. sau khi gây án cả hai được t ổ Tích cho tiền lẩn trốn ngay vào các tỉnh phía nam. thậm chí nhiều lần t ộ tích còn đưa đàn em trốn qua Trung Quốc khiến anh em gặp rất nhiều khó khăn trong công tác truy bắt Trung tá viên nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net